Tay chuyên viên phòng X quang có đôi môi thâm sì và ánh mắt hằn học lạnh lùng, ra lệnh cho nàng. Cởi áo ra. Nàng đã làm việc này cả ngàn lần, nhưng trước vẻ thản nhiên kỳ quặc của hắn, nàng lúng túng. Hắn bực dọc quát lên. Cởi áo ra rồi treo ở cái móc kia, không ai thèm nhìn. Hắn không thèm nhìn. Hẳn nhiên rồi, hắn cũng đã ra lệnh này đến ngàn lần. Vẻ mặt của hắn giống hệt như cỗ máy trong phòng sám xịt, cho lì, vô cảm, hàng ngày tiếp cận hàng trăm kẻ ép mình vào máy với những khối u trong người. nàng làm theo lời hắn, rồi rúm gió đi lại trước máy. buộc tóc lên. nàng ngần ngừ, rồi tháo bộ tóc giả treo lên giá. nàng lén lén nhìn hắn, nhưng khuôn mặt như có thể tháo ra, lắp vào thành robot, không có vẻ gì để ý đến cái đầu chọc lốc của nàng. Nàng không có tóc, xấu xí, mang dáng dấp của kẻ sắp được thần chết rước đi. Hay có mái tóc bồng bềnh như thần vệ nữ, với khuôn ngực nóng bỏng cũng như nhau với hắn cả thôi. Nàng nhét vào túi áo trắng của hắn một tờ tiền. Nhưng tờ tiền cũng không làm hắn thay đổi sắc mặt. Sáng nay, bạn nàng đã đưa nó cho nàng. Tao quyên góp cả đám mới được ngần này. Thôi, mày dám mà chịu đựng đối với lũ mình sống hay chết cũng như nhau cả thôi chỉ có điều đứa nào giỏi lửa thần chết thì đứa ấy may mắn Thả người lên dao hai tay ra gã quát to rồi vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại chiếc máy bắt đầu hoạt động nó áp sát lên cơ thể nàng lạnh như băng nàng thấy nó cũng có cảm xúc nhưng là cảm giác thích thú của một cỗ máy giết người Khi tìm được khối u ác tính trên vật chủ Bốn bức tường sơn màu xám Trống trơn U ám Nàng đưa mắt nhìn ra chiếc giá treo quần áo Như mong tìm một vật quen thuộc Nhưng nàng gào thét điên loạn Cái bóng bất động trong ánh sáng nhợt nhạt của phòng x quang Hiện hình rõ một người đàn bà Khóc mắt sâu hóng bùn thảm Da xanh tái Và đầu cũng trọng lốc Không một sợi tóc bà ta đang đứng cạnh chiếc giá để áo và vuốt xe mớ tóc giả của nàng. Dã kia chạy bộ vào, cả những bệnh nhân khác đang chờ bên ngoài cũng vào theo. Nàng chỉ cái giá áo, nói như mê sảng: "Oan hồn, tôi, tôi sắp chết rồi, tôi bị quỷ ám, mụ ta lúc nào cũng đeo đẳng tôi". Ra ngoài kia, ra hết ngoài kia. Kẻ canh giữ cỗ máy xoát những bệnh nhân bao nhiêu ngoài cửa, rồi đẩy nàng thô bạo cứ yên tâm rồi sẽ được chết ai đã phải vào đây thì chẳng thoát được đâu dã nhếch mép cười nụ cười hiếm hoi với hai chiếc răng nanh nhọn và ánh mắt độc ác nàng ngồi chờ trên dãy ghế dành cho bệnh nhân tâm trí hoảng loạn hồn ma của người đàn bà đã có mặt ở bất kỳ nơi nào nàng đến bà ta muốn gì ở nàng nàng còn gì để lấy đi nữa ngoài một linh hồn lay lắt đang chống chọi hàng ngày với thần chết Người ta đọc đến tên nàng Nàng bước vào phòng khám Rồi rũ mình trên ghế Ông bác sĩ giờ tấm phim lên ngang mặt Không nói gì Nhưng nhìn nàng mỉm cười Một sự thần kỳ cô gái ạ Chưa có khối u nào như trường hợp của cô Lại có thể tan hoàn toàn Bằng những phương pháp y học hiện có tai nàng ủ đi Dòng ông bác sĩ vẫn đều đều Bây giờ cô chỉ cần phục hồi thôi Phục hồi rồi tóc của cô sẽ mọc trở lại Nàng nằm im trong đêm Sợ hãi Nàng không dám ngủ Nàng sợ người đàn bà lại đến Nàng không cảm thấy sung sướng Vì tin báo của ông bác sĩ Nàng lả đi Bảy hoài như người leo núi Vượt qua một chặng đường dài gian khổ Giờ đến đích Lại cảm thấy không còn sức lực Để tận hưởng những gì mình đã cố gắng giành giật. Những cơn khát sát bỏng đã chứng rất. Nhưng nàng cảm thấy lạnh Cái lạnh tóc ra từ trong tim Nàng choàng bộ tóc dài thượt ra xung quanh cơ thể Nó không phải tóc của nàng Nên nàng có truyền bao nhiêu nhiệt Vẫn không làm nó ấm lên được Nó như được tạo ra từ vực thẳm hư vô Đen, lạnh và vô tận Nó làm nàng thêm run rẩy. Nhưng nàng nghiện nó như đứa trẻ mồ côi Cô độc, nghiện con búp bê nhồi bằng rẻ sách nàng hình dung ra một cái gì đó ấm sẽ choàng lên vai nàng không phải là tóc không phải là chân không phải là vật vô tri vậy nó phải là cái gì nàng chỉ một giấc ngủ trong những cảm giác ấm áp và giá lạnh đan xen hỗn loạn đêm hôm đó người đàn bà có hốc mắt sâu sầu thảm không xuất hiện đêm hôm sau bà ta không đến những đêm sau đó nàng đã quên mất bóng ma hãi hùng đã ám ảnh nàng điên loạn nàng ngủ ngon giấc tóc nàng mọc dài dần nhưng hàng đêm nàng vẫn cuốn chặt những lọn tóc giả quanh mình như một thói quen không thể bỏ khi nàng đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm cuối cùng cơ thể nàng đã không còn chút dấu vết nào của cái vật chết người kia nữa nàng về nhà vào lúc chiều muộn những cơn gió bấc cuối cùng của mùa đông tranh thủ tạt nốt những gì còn sót lại từ phía bên kia sông nàng co do đi trên mặt cát túp nhà tiểu tụy của nàng đã thấp thoáng sẫm lại dưới ngọn tre dưới đám mây vẩn vũ đang xả thấp xuống mái nhà như kẻ tội đồ chờ sự phán quyết Nàng dừng lại, ngắm nhìn nó Cho đến tận lúc nó lẫn vào bóng tối Nàng mới vào nhà Tim nàng thắt lại Cửa nhà nàng không khóa Nàng đứng tựa vào cây cột trước hàng hiên Nghẹt thở Cánh cửa hút gió vẫn mở ra Đập vào chan chát lên nét tường Nàng nhìn vào trong nhà Có ai đó đang ngồi trên giường của nàng Nàng bước như thôi miên qua bậc cửa Người đàn bà thở dài Nhìn nàng buồn thảm, cái bóng trắng bạch của bà ta hiển hiện trước mặt nàng. Cho, cho tôi xin lại tóc, tôi cần tóc, tôi lang thang, tôi cô độc, tôi lạnh lắm, hãy trả lại tóc cho tôi. Nàng chạy như điên như dại ra khỏi ngôi nhà, mây đen vẩn vũ như sắp đổ ụp xuống đầu nàng, gió từ trên ngọn tre thổi theo tà áo phần phật của nàng những tiếng rít ai oán. Tóc của tôi, tóc của tôi, trả lại tóc cho tôi Nàng đã đảo đi đảo lại khúc phố này tới 10 lần Mà không thể tìm thấy cửa hàng tóc với người bán hàng kỳ dị Lần trước nàng đã tìm thấy nó ngay góc phố dưới chân cột điện Vì thế nàng không thể lầm Những người bán hàng trong các shop thời trang đông đúc ở khu phố Tỏ ra tấm cầu khi nàng hỏi thăm Thời buổi này muốn mua tóc thì ra siêu thị Mười năm nay không ai dạy gì thuê nhà ở đây để bán tóc Nàng thất vọng Mua một chiếc vé lên xe buýt Nàng chưa biết đi đâu Nàng không thể trở về căn nhà hãi hùng đó Bộ tóc giả và chiếc lược sừng Đã được cho vào một chiếc túi gọn ghẽ Nàng lùa tay vào túi áo Tay nàng chạm phải một mẩu giấy Sáng nay nàng tình cờ gặp lại người bạn cũ Cô ta kéo nàng vào một quán cà phê Lâu quá rồi không gặp mày Có nhớ nghề không Cô ta cười ré lên Nàng ngậm ngục cà phê đắng ngắt trong miệng Không Tao tìm được việc rồi Cũng ổn Người bạn đưa cho nàng địa chỉ Nhà mới nhớ Lúc nào cần cứ đến Nàng mân mê mỏng giấy trong túi áo Nàng tiến lên đầu xe Để quan sát xem Chiếc xe đã đi tới phố nào Bỗng nhiên Một cái gì đó chạm vào cổ tay nàng Nó rất ấm Lâu lắm rồi nàng không cảm nhận được cái gì đó ấm Và sự ấm áp khiến nàng dùng mình Nàng quay lại Một người đàn ông đang nhìn nàng Tôi nhường chỗ cho cô nhé Hẳn là anh ta nghĩ nàng đang đi tìm chỗ À không tôi cũng có chỗ Nàng trở về hàng ghế của mình Nơi nàng đã đặt cái túi để giữ chỗ lúc đứng lên Nhưng toàn bộ ghế trên xe đã kín người ngồi Và nàng không thể nhớ chiếc ghế nào là ghế của mình Còn chiếc túi, nó đã biến mất Người ngồi ý muốn nhường chỗ cho nàng tỏ vẻ lo lắng Em bị mất cái gì à? Một chiếc túi Cái gì trong đó? Một bộ tóc giả. Không sao, mình sẽ cùng tìm nhé Nàng thở hắt ra Thôi, em không cần đến nó nữa chiếc xe phanh cự lại những người trên xe bị dúi ra đằng sau và trong khoảnh khắc xô đẩy nháo nhàng nàng thoáng thấy một người phụ nữ có mái tóc giống hệt mớ tóc giả của nàng đi lướt bên ngoài cửa xe chỉ là một khoảnh khắc khi nàng nhảy ra sát cửa kính chiếc xe đã quanh sang một con phố khác và bên ngoài bóng người đi bộ trên vỉa hè đã thưa thớt họ vội vã trở về nhà để trốn cơn lốc hiếm hoi đang ập đến cuối mùa đông